các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô đồng ý thì Ngụy Thế Kiệt khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng. "Lệ Mận à, anh vẫn không biết phải nói với em bắt đầu từ đâu." Cô không đáp lại, đưa mắt nhìn xuống mỗi chân, không muốn nhìn mặt hắn một chút nào cả. Thấy cô không phản ứng gì, Ngụy Thế Kiệt lại tiếp tục nói. "Trong những năm gần đây em giúp anh học tập du học ở nước ngoài, anh đều cảm kích ở trong lòng, anh tuyệt đối là không hề muốn gạt tiền em." Cô vẫn không nói một lời nào. Nhưng đầu óc đã tạo thành, những giọt nước mắt vẫn rơi, những lời nói hẹn mọn cũng đã nói hết, nhưng hắn vẫn kiên trì không cần co. Ngụy Thế Kiệt thở sâu rồi bắt đầu nói. Anh ở nước ngoài bởi vì cô đơn, nghĩ rằng đó chính là tình yêu, cho nên anh rất xin lỗi chuyện của em, sau này anh mới biết được. Người phụ nữ kia ở sau lưng anh bắt cả hai tay. Cho nên sao? Cô lạnh lùng hỏi. Anh lừa tôi, người phụ nữ kia lừa anh. Tôi có nên coi đây là báo ứng hay không? Đâu phải là báo ứng của anh, anh không nên chịu đựng được cô độc, cùng với bạn học ở chung một chỗ. Anh phát hiện người anh yêu nhất vẫn là em, cho nên anh quyết định khi lấy học vị trở về Đài Loan. Anh phải cần cầu em tha thứ. Khuôn mặt của Ngụy Thế Kiệt hiện lên sự chua xót tràn ngập hối hận. Không có sự giúp đỡ của cô, Ngụy Thế Kiệt có thể thành công học ở nước ngoài sao? Cô không thể không nghĩ đến ý xấu, một lòng cao khát hướng đến nước ngoài như hắn, tại sao lại dễ dàng trở về Đài Loan chứ? Tôi tha thứ cho anh, tôi có thể đi được chưa?" Cô xoay người muốn đi nhanh, không ngờ cánh tay lại bị Ngụy Thế Kiệt giữ chặt. "Lại muốn à? Anh buông tay ra." Cô giơ sức mà gạt bỏ tay hắn. "Năm phút đồng hồ của anh đã hết rồi." "Lại muốn à? Em đừng như vậy đi. Tất cả mọi người đều không cho anh biết em đang ở nơi đâu. Anh chỉ biết mỗi ngày đứng ở dưới nhà em chờ. Vất vả lắm tôi nay anh mới đợi được em. Em có biết anh nghĩ đến em nhiều bao nhiêu không hả?" Ngụy Thế Kiệt muốn dùng hiệu quả của khổ nhục kế. Tôi đã kết hôn, cũng không có ở nơi này này anh đừng lãng phí việc nhanh nữa. Em và Trần Tử Tấm chỉ là lợi ích hôn nhân, em và anh ta căn bản là không có tình yêu. Em vì muốn quên anh cho nên mới quyết định lấy anh ta." Ngụy Thế Kiệt nói thẳng. Ngụy Thế Kiệt hoàn toàn đoán chính xác, làm cho cô có một chút chột dạ, nhưng khuôn mặt lại càng kiên định hơn. "Chuyện đó không liên quan đến anh, tôi muốn đi về." Cô muốn đi, nhưng lần này lại bị Nghệ Thế Kiệt ôm vào trong lòng. "Lại mừng." Lại mà nà, em đừng như vậy. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được hay không?" Cô ở trước ngực hắn dãy dụa. "Anh buông buông tay ra, nếu nhanh không buông tôi sẽ kêu cứu, cứu mà." Anh ta nghĩ rằng phụ nữ đều coi là yếu đuối sao? Chỉ cần kia cồng bạo lên thì phụ nữ sẽ phải khuất phục sao? Cô không nghĩ Ngụy Thế Kiệt lại dám làm việc này ở trên đường. Nhưng mà những người đi trên đường tự hồ đều là ở xa quanh tay đứng nhìn. Hẳn là mọi người đều nghĩ bọn họ chính là một đôi tình nhân dẫn dận nhau. Tiếng kêu cứu mạng cổ cô còn chưa la lên, thì bên má của Ngụy Thế Kiệt đột nhiên bị lĩnh một trọng quyền, nháy mắt khiến hắn lảo đảo, cô thoáng chốc vòng tay tự vệ. Cô kinh ngạc, sau khi nhận ra là Trần Tử Tấn, cô thở phì nhẹ nhõm một hơi, hai tay ôm chặt thắt lưng của Trần Tử Tấn, coi anh như là một tấm cột di động cứu mạng. Sau khi ai chính đỗ xe xong, Trần Tử Tấn liền đi đến nhà của Triệu Lệ Mẫn, vừa bước xuống xe, anh không lập tức đi lên phía trước, còn dự định cho cô một bất ngờ, không ngờ cô lại bị tên họ Ngụy kia ngăn lại. Anh nhận ra người họ Ngụy này, ngày đó gặp ở tiệc cưới, anh cảm thấy cô không được tự nhiên, vì thế đứng ở bên đường, không cố ý che giấu mình, nhưng cô lại không phát hiện ra sự tồn tại của anh, cho nên cuộc nói chuyện của cô và tên họ Ngụy kia, anh đều nghe thấy hết. Hóa ra cô và tên họ Ngụy là tình nhân cũ. Ngụy tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Trầm tư tính khâu khí lãnh đạm, Ngụy Thái Kịch đứng dậy, lau đi vết máu ở bên khóe môi. Hắn đương nhiên biết Trầm Tử Tấn là người như thế nào, mà hắn không thể đối nghịch với Trầm Tử Tấn, chỉ có thể ngầm đi tìm Triệu Lệ Mẫn mà thôi. Trầm Tử Tấn nhíu mày, môi động đậy lạnh lùng nói: "Ở trên đường lớn công khai đuổi dẫn với vợ của người khác, anh có biết tôi có thể kiện anh vào tù hay không?" "Trầm tiên sinh à, tôi không đuổi dẫn Lệ Mẫn, tôi là bạn trai cũ của Lệ Mẫn, tôi chỉ cùng với cô ấy ôn lại chuyện cũ mà anh lại động thủ đánh tôi." tôi cũng có thể kiện anh đó. Ngụy Thế Kiệt không cam lòng yếu thế phản kích, nhưng dò giao hắn còn trẻ, lại không có xã hội linh lãng, thân thể kia dao dằm so với Trầm Tử Tấn bề thế được. Vậy là Lệ Mẫn kêu cứu là giả sao? Trầm Tử Tấn có thể cảm xác được sự sợ hãi của cô, hai tay giữ chặt đầu cô, để khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trước ngực của mình. Nhưng bọn họ tư thế thân mật, Ngụy Thế Kiệt vừa xấu hổ, vừa không muốn nhận thua. Lệ Mẫn lại anh hoàn toàn là vì tiền. Anh cho rằng cô ấy yêu anh sao? Người cô ấy yêu chính là tôi." Ngụy Thế Kệt cầm to, triệu lệ mẫn ở trong lòng của trần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net